Rồi okay, kia xin chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện Thiên quân dị thú tập 8 Trên kênh youtube mây chuyện Các bạn hãy nhớ để lại một like, một xem một subscribe Các bạn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 8 chương 97 Bạo sát Rào đầu ngắn ngủ Hàn Bình cũng chưa đụng được đến lâm Phàm Trái lại đào trong tay lâm Phàm Đã để lại trên người hắn tả Một vết dài Xé mở máu thịt Hơn nữa còn trái khét lẹt Hai tầng đau đớn khiến mặt Hàn Bình chợt hiện dữ tợn, hận không thể xé nát Lâm Phàm. Mấy liệp sắt giả mà Hàn Bình mang đến đang chiến đấu với bọn người lục sơn. Bầy phương diện nhân số không có ưu thế, bị áp chế khắp nơi, đã rơi vào thế hạ phòng, có thể kết thúc trận chiến này bất cứ lúc nào. Hàng chết. Hàn Bình sống vết thương ở bụng, ánh mắt được càng thêm hung ác, ngậm lên một tiếng, lặn sâu về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm chùy Cửa bắp càng lên Đao và đao nối nhau Chỉ trong chốc nát tia lửa bắn tung tué Vết nứt lách cách vang lên Đào trong tay Hàn Bình bị gãy làm hai Phần bị gãy kia văng ra xa Cắm trên mặt đất Hàn Bình không dám tin Nhìn chừng chừng Sau đó ném đao hỏng qua một bên Thở hồn hèn Giống như một con châu điên năng nổi giận Hàn Đà không ngờ kết quả sẽ như vậy Đáng chết Thật là đáng chết Vốn cho rằng có thể dễ dàng Chiếm lấy khu tập trung miếu loàn Dễ như trò bàn tay Ai ngờ đến kết quả sẽ như thế này Khiến anh ta không thể nào chiếm được chút tiện nghi nào Từ tay của đối phương Cổ thầy lâm phạm khẽ xoay chuyển Đào trong tay cắm xuống mặt đất Hai tay nâng lên Năm ngón tay cong thành trào Trong chiến đấu độ thuần thục của Long trào thủ cũng có thể tăng lên Lửa bao trùm mời ngón tay Hàn Bình thức giận nói còn mẹ nó Ngươi xem thương ta có phải không Ờ, đúng Lâm Phạm đời nhiều lời Chân đạp mạnh, chủ động đánh vào phía Hàn Bình Lòng trao thủ liên miên không dứt Không ngừng biến thành tàn ảnh Một tay chứa kỉnh đạp mạnh mẽ Một tay ôm theo kỉnh phong Nhìn như là tay trái đang trộp về phía ngực của hắn ta Nhưng tay phải để đã sớm có đôi sách chộp lấy vai trái của hắn ta Hàn Bình có khi nào gặp được chiêu thức võ học như vậy Phương thức chiến đấu của hắn ta Chính là dựa vào sức mạnh và phản ứng của bản thân Còn cả chút kinh nghiệm tổng kết được Khi chiến đấu với dị thú Tay phải chộp lấy bả vai của Hàn Bình Nằm ngón tay đột nhiên dùng sức Mạnh mẽ không gì sánh được Ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua máu thịt Hàn Bình lộ ra vẻ đau đớn Đồng thời lửa bao trùm Đốt bả vai của hắn cháy đèn Bả vai Hàn Bình càng cứng Muốn dãy ruột thoát đi Chiêu thức của lâm Phàm thay đổi Nằm ngón tay trượt đi Kéo thẳng cánh tay hắn ta Trực tiếp lôi ra năm que thịt Từ cánh tay của h Hẳn bình thao đớn kêu rên Cảm giác máu thịt tách rời Khó có thể chịu đựng được Máu tươi chảy ào ào Trái lại lâm phạm đã dùng lửa Nướng chín năm que thịt cây Quay đầu tìm chó hoang Không thấy trực tiếp ném qua một bên Tuy rằng Long trào thủ vẫn còn chưa tu luyện đến mắc cấp Nhưng uy lực như thế nào Rõ ràng như ban ngày Ai nhìn thấy cũng bị sợ dọa tè ra quần Quá còn mẹ nó kinh khủng Quá đáng sợ Bọn người lục sơn cũng giải quyết được khá ổn Nhìn thấy tình hình của Hàn Bình Trong lòng cả đám đều khiếp sợ Thực lực của Lâm Phàm vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn Thật là lợi hại Thậm chí ngay cả Hàn Bình Cũng chẳng thể chiếm được một chút tiện nghi nào Ở trong tay Lâm Phàm Thậm chí còn trở nên thống khổ như vậy Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thì khó có thể tin được Đầu đối ngắn ngủi Kết thúc năng lực khôi phục cực mạnh của Hàn Bình Qua thật lợi hại Vết nhanh chóng khôi phục Hàn Bình Một giọng nói tức giận chuyển đến Đám người theo tiếng nói nhìn lại Rõ ràng chú thế thừa Dẫn đám người xuất hiện Biểu hiện của Lâm Phàm rất bình thĩnh Tới hay không đều như vậy Nhưng đối với người sống sót khác mà nói Chú thế thừa xuất hiện Chính là một liều thuốc an thần Sao người đã quay về rồi Ta tận mắt thấy người đi rồi mà Hàn Bình cảm thấy không ổn Đối mặt với Lâm Phàm Hắn ta đã cảm thấy ý nghĩ chiếm lĩnh Khu tập trung của hắn ta bị treo máy rồi Bây giờ chú Thế Thửa quay về Thế địa càng không được nắm chắc Chú Thế Thửa nói Ngươi rồi cho rằng ý nghĩ của ngươi ta không biết sao Ngươi cho rằng đã đoán được ý nghĩ của ta à ừ. Nhưng thật ra ta và Lâm Phàm Đều đoán trước được hành động của ngươi rồi Có phải ngươi cảm thấy Chiêu điệu hổ ly sơn rất tốt không <cười> Ngươi hoàn toàn sai lầm Ngươi là điệu hồ ly sơn Chúng ta là dẫn xói vào nhà Đóng cửa thả chó Ngươi chỉ đi đến tầng thứ hai Còn tao và Lâm Phàm nghĩ đến tầng thứ 5 rồi Ngươi cho rằng tao giờ khỏi tầng rào rồi Thì sẽ không có ai có thể ngăn cản ngươi à Sai, ngươi lại sai rồi Lâm Phàm cũng rất mạnh Chỉ là ngươi không biết Hàn ta thật sự có dự liệu trước sao Quả thật là có dự đoán đến Nhưng mà dựa theo số tầng Mà Hàn Bình dự đoán đến Thì cũng chỉ có nhiều hơn một tầng là thôi Còn nói 5 tầng kia Chỉ là đánh giắm mà thôi Lâm Phàm nhìn về phía chủ thế thừa Chừng mắt nhìn Ngày đó bọn ta không có nói thế này đâu. Nhưng chủ tế thừa chỉ gật đồng với lâm Phàm không hề nói một câu nào. Dường như lại nói, không cần quá căng thẳng, có quỷ mới biết hàn bình, lại tự dưng dâng mình đến tận cửa. Bọn ta cứ như vậy dựa vào cái này đi, xem như tầng thứ 5 là được. Quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn phía lâm Phàm đều thay đổi. Thì ra là vì nguyên nhân này mới bình tĩnh như vậy. Thật sự đều nắm cả trong lòng bàn tay. Hài... Trong lòng lâm phàm thở dài Tiếp tục rồi Hàn ta cũng phát hiện ra Con người lão chu này Số tuổi càng lớn Có vẻ như lại càng làm màu không biết mệt Trường Thành Người phản bội ta Hàn Bình hét lên giận dữ Trường Thành nói Hàn Bình Người tán tận lưng tâm muốn làm gì thì làm Không xem tính mạng con người ra gì Tại nhịn người đã lâu rồi Người cho rằng tất cả mọi người đều biến thái như người sao Hì, Ta vẫn là người có nhân tính Chú Thế Thửa nói Lâm Phạm chúng ta cùng nhau ra tay Giết chết hắn Không cần tự ta làm là được Lâm Phạm còn muốn tác động thuần thục Của Long trao thủ Ở trên người Hàn Bình Thực chiến với ra tay với búp bê cao su Đó là hai chuyện khác nhau Nhất là Hàn Bình có thể kiên trì như vậy Thật sự không dễ gì gặp được Vậy thính mời cẩn thận chủ Thế Thửa nghĩ ngợi Vẫn để cơ hội này lại cho Lâm Phạm Dù sao thì hắn ta thật sự vừa mới làm màu một trận Không thể cái gì cũng chiếm hết được Nhất định phải giữ một chút cho người khác Vừa hay hắn ta cũng muốn xem thực lực của Lâm Phàm Biết là rất mạnh Nhưng không biết suốt cuộc mạnh đến mức nào Ừ Lâm Phàm gật đầu Nhảy vọt đến Hai tay như cuồng phong Lạnh như mưa rào Đánh về phía hàn bình Chủ tế thở ngưng thật nhìn qua Thấy hai tay Lâm Phàm đánh thành trảo Đột nhiên nghĩ đến hàn hung ác Giặc tay với búp bê cao su Sau đó như nghĩ đến cái gì đó Nhìn về phía lồng ngực của Hàn Bình Quả nhiên đúng như Hàn Tạ nghĩ Vết thương ở lồng ngực có chút hàng Viền thịt nhỏ kia dường như cũng không còn Lúc này Hàn Bình Liên tục bại lui, bước chân lộn xộn Dựa vào phản ứng mà miễn cưỡng tranh né Nhưng đối mặt với vuốt rồng như là mơ rơi dày đặc Vết thương ở trên người Hàn Bình Càng ngày càng nhiều Mỗi một kích đều lấy đi máu thịt ở trên người hắn Tạ Người xung quanh đều hít một miệng gió lạnh Khủng bố như vậy Thì trên người bị mạnh mẽ xé rách ra Cảm giác sẽ như thế nào Nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo Lông tóc đều dựng đứng Lâm Phạm nắm lấy cơ hội Một tay trộn về phía cổ họng của Hàn Bình Kinh đạo mạnh mẽ một khi bắt được Cổ họng tuyệt đối sẽ vỡ nát Tạo ra lỗ máu Tóc gây toàn thân Hàn Bình dựng thẳng Giơ tay định ngăn cản Muốn bảo vệ cổ họng Nhưng phát hiện ra tình hình không đúng Chỉ thấy khóe miệng của Lâm Phàm cong lên Tay phải chụp đến phần eo Giặc một tiếng Xương sườn bị gãy Xé thành một mảng lớn máu thịt Hàng bình tiếp tục lùi về sau Mồ hôi lạnh trên trán ứa giả Mặt hắn ta bắt đầu đau đến vặn vèo Cho dù lăng lực khôi phục cực mạnh Cũng không thể chịu nổi tổn thương như vậy Chỉ là còn chưa cho hắn ta có cơ hội thở dốc Lâm Phạm đã sớm áp sát Lòng trào thủ 36 thức Chiêu chiêu hiện ra Cánh tay, bụng, ngực, bả vai, đùi Các vị trí trọng yếu đều bị trọng thường Đã sớm khiến Hàn Bình Từ thong rong thành bối rối Tay trần vùng vẩy lung tung Lại không thể nào chạm đến Lâm Phàm Ngay lập tức Lâm Phàm xuất hiện sau lưng Hàn Bình Mười ngón tay đâm vào rãnh cột sống của Hàn Bình Phủ một tiếng Máu thịt bị đâm xuyên Tình huống như vậy khiến Hàn Bình đau đớn đến mức Ngửa mặt lên trời kêu thả Dì là những cái này vẫn còn chưa kết thúc Hai tay Lâm Phạm bung thành hai trái phải Xe rách sau lưng Máu thịt bị xé mở Lộ ra xương sống chẳng hiếu Thủ đoạn khủng bố vô cùng Anh nhìn cũng ru như là cây giấy Chỉ là Lâm Phàm không cho hắn ta cơ hội nào nữa Bà ngón tay đánh đới Đâm vào đoạn cuộc sống cổ Giáp đi tiếng Tiếng ngỡ vụn vàng lên Hàn bình cuối cùng cũng không thể chống đỡ được Nằm thẳng cẳng trên mặt đất Lộ ra vết thương ở sau lưng Khôi phục lại cho ta xem một chút đi Lâm Phàm nhẹ giọng nói Sau đó ngẳng đầu nhìn đám người xung quanh Chỉ thấy đám người trợn mắt há húc mồm Sắc mặt trắng bạch nhìn lại Hắn mỉm cười Tỏ ra thân thiện Trái tìm chú thế thừa nhảy lên thình thịch Đáng sợ, thật là mạnh mẽ Thủ đoạn này, tình huống này Hắn sắp bị hù đến tẻ ra quần rồi Đừng nói là chú thế thừa Tất cả mọi người hiện trường đều như vậy Ánh mắt nhìn về phía lâm Phàm đều thay đổi Trong lòng trương thành sợ hãi thán phục nghiêm húc xem như còn may Chê cửa người ta Cũng chỉ nằm thẳng cả mà thôi Nếu như giống như Hàn Bình Chỉ sợ có thể hù chết người Lâm Phạm biết Trải qua chuyện này Hắn đã hoàn toàn nổi lên Đời đồn đại về hắn ở trong khu tập trung này Sẽ bắt đầu lan truyền Người ưu tú luôn luôn có chủ đề để nói Hiện trường vô cùng yên tĩnh Hàng Bình chết rồi Nhưng thật lâu bọn hắn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần Không phải không đáng chết Mà là chết thật sự quá thảm Chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm Lão chú à, tàn quốc này ng ngươi thu dọn đi Chuyển tiếp theo lâm Phàm không có nhiều hương thu lắm Lão chú là người quản lý Đương nhiên là giao cho hắn ta giải quyết rồi Đây chính là trách nhiệm của người quản lý Khu tập trung nên gánh vác Ngấm lại vì sao lại nhiều hoàng đế cổ đại Chết sớm như vậy Trong đó không thể xem thường Một nguyên nhân chính là mệt chết Việc lớn, việc nhỏ đều phải quản Nào có người nào có thể sống dễ chịu được Cho nên khi các triều đại thay đổi Chắc chắn sẽ có nguyên lão tam triều Nhưng lại có rất ít thái thái thượng hoàng Muốn được sống lâu Phải bớt quản nhiều chuyện Vui chơi nhiều hơn Ồ Chú Thế Thửa nghiêm túc gật đầu Sau đó đi đến bên cạnh Lâm Phạm Nhẹ giọng hỏi Người cảm thấy những người còn lại Lên xử lý như thế nào Đám liệp sát giả kia Người chết thì chết Đầu hàng thì đầu hàng Người chú Thế Thửa nói đến chính là những liệp sát giả Đầu hàng kia Không được thì giết hết đi Lâm Phạm nói À, chủ thế thừa cảm thấy bây giờ Chính là lúc cần dùng người Đám liệp sát giả bây giờ không lật ra được sóng lớn Chỉ cần thực lực của bọn hắn đủ mạnh Là có thể khống chế Cho nên suy nghĩ của hắn ta Chính là hợp nhất Lâm Phạm cười nói <cười> à, Đùa thôi, ngươi có thể hỏi Trưng Thành và Trần Quân một chút Xem trong đám liệp sát giả đầu hàng kia Có tên nào tội ác tẩy trời hay không Nếu có thì giết, những người khác thì có thể giữ lại Ồ được, tao cũng nghĩ như vậy Chủ thế thừa vô cùng tan thành Nói tiếc Thế còn hai tên nằm thẳng cảm ghét thì sao Lâm phản vô cùng bất đặc dĩ Hắn nói cây gì Lão chủ cũng nói ra nghĩ như vậy Thật sự sợ một ngày nào đó Trong tương lai Lão chủ sẽ dần dần biến thành như hắn Nghĩ lại thật đáng sợ Còn về nghiêm húc và hứa thường Hắn chầm thư khẽ thở dài một tiếng Trường 99 Muốn học ta dạy cho người Đạo chú à Người cũng biết đấy Con người của ta lương thiện Không thể nhìn thấy người ta khó khăn như vậy Đào hai cái hố chụp và hắn đi Ừ Chú thấy thửa đột nhiên kỳ phản hứng lại Chợn mắt há hốc mồm Nhìn Lâm phẳng Cuối cùng hít sâu một hơi Ồ được Một câu tùy tiện đã quyết định sống chết của hai gia hỏa kia Chú thấy thửa phát hiện Bề ngoài Lâm Phàm luôn cười hì hì Nở nụ cười thần thiết Nhưng bây giờ xem ra Đằng sau nụ cửa kia mới là gương mặt thật của hắn. Lâm Phàm rời đi. Thời điểm rời đi. Người người đều tránh sang hai bên. Chưa ra một con đường. Ánh mắt nhìn Lâm Phàm Bọn Hàn biết Lâm Phàm rất lợi hại. Nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy. Ở trong tận thế. Tất nhiên là cường giả vi tôn. Lúc này Lâm Phàm không đi đâu cả. Đương nhiên. Phải tìm con búp bê cà sù. Tu luyện tăng độ thuần thục rồi. Đánh nhau với Hàn Bình. Hắn đã hoàn toàn cảm nhận ra được Sự lợi hại của Long trò thủ Có hệ thống võ học ở đây Liên tục sửa đổi lỗi xài Đối với người khác mà nói Thì đây chính là đả kích vô cùng lớn Bàn đêm Lâm Phàng, Lão Vường, Tiểu Hy Vọng Một nhà ba người ăn cơm tối Ờ sao mà tốt hơn nhiều rồi Nhưng phải ăn nhiều một chút Chỉ có ăn nhiều một chút thì mới có thể cao lớn hơn Biết chưa Lâm Phạm gắp một miếng thịt dị thú Đặt vào trong chén của Tiểu Hy Vọng Chỉ có lúc ăn cơm ở trong nhà Hắn mới cảm thấy sinh sống trong thận thế có ý nghĩa Vâng dạ Cảm ơn Lâm túc Thúc Tiểu Hy Vọng gật cái đầu nhỏ Về mặt tốt hơn trước kia rất nhiều Lão Vương nói Tình hình hôm nay thật là nguy hiểm May mắn là hữu kinh vô hiểm Không kinh cũng trả hiểm Chỉ là một chuyện rất bình thường Không cần để trong lòng Ta rất mạnh Cái Lâm Phạm muốn chính là điên cuồng Quán trị tinh thần cho hai lịch cha còn lão vường Trưng mắt các người ta rất mạnh Không cần phải vì một vài chuyện mà lo lắng Hành vi này rất quan trọng Dựa vào thủ đoạn chuyện phát sinh trong quá khứ Hoảng quá sẽ loạn Đỡ những ngày nào đó có người cố ý nói với bọn hắn Bây giờ lâm phàng ta đã gặp nguy hiểm Nếu như không có lòng tin với hắn Thật sự có thể hốt hoảng Mà gây thêm trở ngại Chứ cũng chẳng giúp đỡ được gì Đến mức lâm và thế bị động Nhưng nếu có đủ lòng tin với hắn Vậy thì có thể vô cùng vững vàng Không chút hoảng hốt Cho dù là kẻ địch có nghĩ nát óc cũng vô dụng Lạo vườn cười nói à, Đương nhiên ta biết người rất lợi hại Hôm nay đã chuyển khắp nơi rồi Chuyển cái gì Ánh mắt lâm phạm lé lên tia sáng đang đồ đại cái gì vậy Không có người nào Không để ý đến ánh giá của người bên ngoài về mình Một khi nghe được Cho dù một bên đập, một bên gõ Hắn cũng muốn nghe được Đều nói là người rất lợi hại nói nhảm, ta được nhân lợi hại. Lão Vương không nói rõ chân tướng ra, hắn ta cũng là vì nhìn thấy đám người hai ba đám người châu đầu ghé tai, mới tò mò lén lút đến gần, phát hiện bọn hắn đang nói lầm phàm châu bỏ như thế nào. Hắn ta vô cùng vui mừng, yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù không phải nói hắn ta, nhưng bốn bọn thêm năm cũng như vậy thôi, không có khác ý này là lắm. Nhưng nghe nghe lại, lại cảm thấy tình hình có chút không bình thường. Tay không xé rách thân thể đối phương Móc lụi tặng ra nghiền nát Xẹ máu thịt trên người đối phương xuống Dùng nửa nướng chín Mặt không đổi sắc mà nốt vào bụng Nghe thấy vậy, đạo vương giống như muốn nổ tung Quả nhiên Lời đồn càng truyền thì càng khoa trường Đúng là có thể dọa chết người đó À đúng rồi Gần đây thường xuyên ăn thịt dị thú và dùng huyết tinh Có cảm thấy tối chất thân thể tăng lên không Hẳn vẫn là khá quan tâm chuyện này Thực lực của bọn lão vương và thực lực của hắn Là hai chuyện khác nhau Con người cuối cùng phải dựa vào bản thân Muốn sống sót ở trong tận thế này Nhất định phải có thực lực Hắn đưa cho cha con lão vương vật tư Nếu như để cho người khác biết được Tuyệt đối sẽ điên cuồng Lập tức quỷ xuống dọc đầu gọi trà Có thể xếp hàng từ ngoài cửa Đến tầng bên ngoài tường vào Có ạ Sức nhược trở lên rất lớn Lão vương thật thả nói Hắn ta thật sự cảm ơn lâm Phàm cảm thấy đối phương đã cho hắn ta cơ hội sinh ra lần thứ hai. Vậy được rồi. Lâm Phàm biết loại tình huống này không thể vội được. Muốn trở thành Liệp Sát Giả, thậm chí là giác tỉnh giả, cần phải tích lũy lâu dài, nhưng mà cụ thể là bao lâu thì khó mà nói được. Vì sao đáng người kia muốn trở thành Liệp Sát Giả lại lâu như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là vì khan hiếm thịt dị thú và huyết tình. Bây giờ cha của lão Vương có hắn cung cấp nuôi dưỡng Tốc độ đương nhiên sẽ không phải dựa vào tốc độ của bọn người tính toán. Hẳn bình đã được giải quyết, hắn ta đã có thể ra ngoài vui vẻ tâm sự cuộc sống với các dị thú rồi. Ngày tiếp theo, Lâm Phạm vẫn còn năng tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục của Long Trào Thủ. Bây giờ độ thuần thục đã tăng lên khá ổn rồi. Kỹ năng Long Trào Thủ 49-100 Tiến bộ rất lớn Không ngừng cố gắng Lâm Phạm Ở đằng xa Chú Thế Thừa chạy đến Chuyện lên làm đều đã làm Đám giác tình giả trong tay hàn bình Đều đã bị tiêu diệt hết Một vài liệp sát giả được giữ lại trong khu tập trung Xem như đã giúp thực lực của khu tập trung lớn mạnh hơn Có chuyện gì à Lâm Phạm hỏi Chú Thế Thừa cười hè hè Đi đến trước mặt Lâm Phàm Nhỏ giọng nói Ồ tao muốn hỏi ngươi một việc Việc gì Cái long trảo thủ kia của ngươi tu luyện như thế nào vậy? Chủ thế thừa tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm dùng long trảo thủ xé rách Hàn Bình, nhớ lại lúc trước khi mình hoài nghi Lâm Phàm, cảm giác như mình là thằng hè vậy. Muốn học à? Ồ ồ ồ. Đầu của Chu Thế Thừa gật như là dã tỏi. Được, ta dạy cho ngươi. Lâm Phàm lấy một quyển bí tịch ra, ném cho hắn. Bế tịch long trảo thủ đây, về nhà cẩn thận nghiên cứu, chờ khi ngươi bắt đầu luyện tập. Cái mô hình búp bê này ta không cần nữa. Đến lúc đó ngươi cầm bà chơi đi. Cái trưa trời này nói đến mức lão trù hơi đỏ mặt. Nước mắt nhìn thêm vài lần. Trời, nói thật con búp bê cao này có nhan sắc và dáng người không tệ. Đúng rồi, có bước học thiết đầu công không? Ờ thôi, cứ thứ đổi trôi kia thì thôi. Ờ cũng đúng, không thể nào trần trừ được. Một lòng dốc sức vào một cái tốt hơn. Vừa bắt đầu học lòng trò thủ cần chú ý những gì? chủ Thế Thừa giống như Học sinh dâng hỏi thầy giáo vậy Lâm Phạm rỗi hai tay ra Ngón tay linh hoạt hữu lực đã hiểu Hắn ta nhét bí tích vào trong ngực Quay về sẽ từ từ nghiên cứu Trận chiến giữa Lâm Phàm và Hàn Bình Khiến hắn ta nhiệt huyết sôi trào Uy thế của lòng trả thủ Thật sự quá mạnh mẽ giả tài nhất định sẽ có tổn thương Giống y hệt như trong truyền thuyết võ hiệp miêu tả Chỉ là không biết hắn ta có thể luyện thành hay không Nghĩ đến lầm phàng có thể luyện thành Hắn ta không có lý do gì Mà không luyện được Chủ thế thử nghĩ mình còn chính sự Đặt chuyện long trào thủ qua một bên Nói chính sự ra Tuy rằng khu tập trung bảo phòng đã bị dị thú công phá Nhưng vật tư vẫn còn Nhất là những thiết bị kia là càng thứ bắt buộc Phải có trong thận thế Trong thận thế cái gì cũng thiếu Cái nào cũng cần mặc kệ là cái gì đều có giá trị của bản thân nó Được không thành vấn đề Lâm Phàm không từ chối Vừa hay hắn cũng năng định ra ngoài Săn giết dị thú Trên đường đến khu tập trung bảo phòng Nhất định sẽ gặp được dị thú Đây là chuyện không cần phải suy nghĩ nhiều Tiểu đội vơ vét vật tư được thành lập Hai chiếc xe pick up đi trước mở đường Thế sau là một chiếc xe tải Lâm Phàm dẫn đội Huỳnh Nguội Lục Sơn ngồi chung Một chiếc xe với Lâm Phàm Trải qua chuyện ngày hôm trước Lục Sơn đã hiểu sâu sắc Lâm Phàm Được bọn hắn đưa về Khu tập trung này Lợi hại đến bước nào Mà lục dĩnh giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới Ở trong mắt của nàng Lâm Phàm không còn là người nữa Mà là một cái bắp đùi rất to bằng vàng Sáng chói mắt Trên đường của chú sóc này Người ngồi trong xe thi thoảng sẽ nảy lên mấy lần Đối với nam nhân thì còn tốt Nhưng đối với nữ nhân thì sáng người tuyệt hàm mà nói cũng có chút không tiện lắm Đương nhiên lục dĩnh không hề Có những phiền não này Lâm Cà lúc nào ta mới có thể lợi hại giống như ngươi Nam tử lái xe là lệp sát giả Trải qua chuyện đánh giết Hàn Minh Toàn bộ người trong tường rào Rất kính trọng, hắn Nghiệm nhiên đã có xu thế Trở thành người đứng thứ hai ở khu tập trung Sẽ thôi, cứ tiếp tục cố gắng Nhất định ngươi sẽ lợi hại giống như ta Lâm Phạm mỉm cười Có thức lực thì phải vô bày xa Không phải là chuyện không ai biết Khu tập trung bảo phòng Cách nơi này cũng không xa Nhưng cũng không phải về gần Từ khu tập trung Miếu Loan đến khu tập trung Bảo Phòng Phải đi qua một thị trấn bị tàn phá Mấy năm nay Khu tập trung Miếu Loan chúng ta vẫn luôn liên lạc Với những khu tập trung khác ở thế giới bên ngoài sao Trên đường đi vô cùng buồn tẻ Lâm Phạm ngồi trên ghế phò lái Quay đầu nhìn về phía Lục Sơn hỏi Cũng muốn nghe ngóng một chút tình hình Hẳn biết có rất nhiều khu tập trung To tò nhỏ nhỏ Phân tán khắp nơi Truyền thừa hương hỏa văn minh của nhân loại Chỉ là trong thận thế quá lâu 10 năm rồi Tình hình phát triển của mỗi khu tập trung Đều không giống nhau Có loại người mạnh được yếu thôi như Hàn Bình Sẽ có, có khu tập trung Có người phù hợp mới có thể sinh tồn Cũng có loại khu tập trung có trật tự Như là khu tập trung yếu loàn Đủ loại đều có Lục sư nói Rất ít nhưng mà chúng ta tiếp xúc khá nhiều Với khu tập trung Diêm hải Chủ yếu là trao đổi vật tư Ví dụ nhận thuốc men và một số ít đồ vật khu tập trung Diêm Hải rất gần thành phố Diêm Hải thuộc về khu tập trung cỡ trùng khu tập trung miếu Loan không thể nào so sánh được xét mọi phương diện mà nói mức độ phòng ngự phạm vi của khu tập trung Diêm Hải đều là khổng lồ nghe nói các loại vật tư đều tương đối đầy đủ không phải khu tập trung cỡ nhỏ như là khu tập trung miếu loàn có thể so sánh được sinh bệnh trong thận thế là chuyện rất tồi thệ bệnh nhẹ bình thường đơn giản không có vấn đề gì nhưng nếu như bệnh nặng Thì thật sự xong đời rồi Trừ khi mạo hiểm Bản thân lại có đủ tài nguyên Để đến những khu tập trung kia trao đổi thuốc mèn Nếu không thì chỉ có thể chờ đợi cái chết À Lâm Phạm nhìn ra ngoài cơ sổ xe Bình tĩnh nói Vùng khu vực của chúng ta có vẻ Có rất ít dị thú Lên đến dị thú cấp 3 Lục sư nói Ờ những nông ở đây dị thú có cấp bậc cao nhất Ở khu vực chúng ta Cũng chỉ đến cấp 3 mà thôi Những dị thú cấp cao hơn sẽ sinh hoạt ở khu vực khác Hình như có liên quan đến trận mưa sau băng lúc trước Ta nghe nói có một loại vật chất nào đó Tới trên trời rơi xuống Rơi vào nơi nào đó Tàn ra một loại từ trường tiến hóa Lại càng đến gần hiệu quả càng cao Địa thế của khu tập trung yếu loan chúng ta vắng vẻ Cho nên rất khó xuất hiện dị thú có cấp bậc cao Ta cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi Tình hình cụ thể thế nào thì ta cũng chả biết Nói phải hiểu ra Ý này chẳng phải Đây chính là thôn tân thủ sao mà hắn năn lộn cho đến tận bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn ở thôn Tân Thủ nhưng mà không sao cả thôn Tân Thù cũng có chỗ tốt của thôn Tân Thù không quá nguy hiểm làm cái gì chắc cái đó đứng vững gót chân sau đó mới suy nghĩ tiếp con đường tiếp theo không biết qua bao lâu phía trước xuất hiện một khu tập trung tổn hại đó chính là khu tập trung bạc phòng tuy rằng trên đường gặp được một ít dị thú nhưng cũng chỉ là một vài dị thú hỏng huyết và dị thú cấp 1 Ngậu nhìn xuất hiện dị thú cấp 2 Lâm Phàm sẽ bảo người dừng xe Xuống xe đánh một trận mãnh liệt với dị thú cấp 2 Lấy huyết tình Chuyển sát rồi đi tiếp Tất cả của hai con dị thú cấp 2 Bất hạnh gặp phải độc thủ Thu hoạch vẫn ổn Trường 101 Nếu như các người muốn cướp thì cứ việc nói thẳng Không cần nói nhả Đảng trước chính là khu tập trung bảo phong Người lái xe nhắc nhở Tất cả mọi người đều cảnh giác, khu tập trung bị dị thú công phá, không ai biết được bên trong sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Phàm ngồi trên chiếc xe đầu tiên, thả chậm tốc độ lại. Ba chiếc xe dần dần chạy vào trong, khi không biết nguy hiểm xảy ra từ hướng nào. Sau khi khu tập trung sụp đổ, chỉ còn lại một con đường tiến vào trong. Lâm Phàm nhìn qua bức tường sụp đổ dày đặc, công trình vĩ đậu khiến cho một cái khu tập trung bị hủy diệt, ngẫm lại thật là đáng sợ. Lâm và mở cửa sổ trên trần xe Đứng thảm lên Cẩn thận quan sát xung quanh Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh Nhưng có một đám người đi theo Hắn không dám khinh thường Phải chịu trách nhiệm cho từng thành viên đi theo Hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh Trừ tiếng lốp xe màn sát máy mặt đường ra Không có một tiếng động nào khác Hắn không tận mắt nhìn thấy Sau khi khu tập trung bị công phá Sẽ có thảm cảnh như thế nào Nhưng trong đầu có thể hiện hiện ra hình ảnh Tuyệt đối là vô cùng thê thảm Đến vị trí hầm chú ẩn Xe dừng lại trưởng Thành xuống xe Tiến lên nhập mật mã Thử mấy lần Cười điện tử hầm chú ẩn mới từ từ mở ra Lâm Phạm ngồi trên trần xe nói Ta ở chỗ này quan sát Các người hành động đi Đoàn người biết thần gian gấp rút Bây giờ nhìn có vẻ an toàn Không có nghĩa là sẽ luôn luôn an toàn Đoàn người vội vàng đi vào trong hầm chú ẩn Vận chuyển một ít vật tư bên trong ra ngoài Trong đó có thiết bị chữa bệnh Có đồ ăn, có đủ loại thiết bị Thần sắc lâm phà bình tĩnh nhìn xung quanh Bất cứ gió thổi cỏ lay gì Cũng không qua được tầm mắt của hắn Rất nhanh Có người xách răng, dương đạn ra ngoài Súng đạn rất quý giá Tuy rằng đã đi ra ngoài xem giết dị thú Rất ít khi dùng đến Nhưng mà khi bảo vệ tường rào Có tác dụng rất lớn Từng dương từng dương vật liệu được vật chuyển ra Chất lên xe hàng Cái này khiến mỗi thành viên đều nở nụ cười Mà ngày lúc này Sau lưng lại chuyển đến tiếng xe cổ chạy đến Quay đầu lại Bốn chiếc xe đang chạy về phía này Lâm Phạm nhíu mày Có người cũng đến khu tập trung bàn phòng Vơ vét đồ vật à Hàn đứng dậy Đứng trên trần xe Nhìn xe đang chạy đến Giờ phút này những người sống sót Trong những chiếc xe đang chạy đến kìa Cũng đã nhìn thấy đoàn xe của Lâm Phàm Rõ ràng hơi kinh ngạc Hồng từ à Có người nhanh cho đến trước Đến sớm hơn chúng ta Một người sống sót nói với một nữ tử Nữ tử được gọi là Hồng Tỳ Nhú chặt lông mày Rõ ràng cũng không ngờ được Lại có người nhanh hơn bọn họ Nàng biết khu tập trung bảo phong bị di thú công phá Cũng là do có mấy người sống sót ở chỗ này Chạy đến khu tập trung Diêm Hải Nói cho các nàng biết Theo Hồng Tỳ thấy Thì đây chính là thời điểm phát tài Đừng quản, qua xe một chút Được ạ giật nhanh, bốn chiếc xe dừng lại Xe mở cửa Một đám người từ trong xe bước xuống Mà bọn người Lục Sơn đang vận chuyển đồ Từ trong hầm chỗ ẩn đi ra Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện Cũng vội vàng thả đồ xuống Cả đám tụ lại Cảnh giác đánh giá người mới đến Hồng Tỳ nói Chúng ta là người của khu tập trung Xiêm Hải Các người là khu tập trung nào Lâm Phạm lạnh nhạt nhìn qua Không nói gì Lục Sơn nói Chúng ta ở khu tập trung Miễu Loan Không ngờ, lúc trước ở trên xe có nói đến khu tập trung Diêm hải. Anh ở lúc này đã đã gặp mặt. Hồng tỷ nói Bên người là do ca ai phụ trách? Lục sờ nhìn về phía lâm phạm. Ánh mắt Hồng tỷ cũng nhìn theo. Không ngờ nam tử trẻ tuổi đang đứng trên trần xe kia, chính là người phụ trách của đoàn người này. Xin chào, ta tên là Lương Hồng. Không biết bọn ta có thể. Đối phương còn chưa nói xong, đã bị lâm Phàm cắt ngang. Không thể. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Lương Hồng kinh ngạc nói. Ta còn chưa nói xong? Nói hay không đều cũng trả quan trọng. Là chúng ta đến khu tập trung bảo phong trước. Tất cả mọi thứ nơi này chính là của chúng ta. Các người đến chậm, đi đi. Lâm Phạm không muốn nói gì thêm nhiều với bọn họ. Vật tư phong phú cũng đã đủ khiến cho người ta điên cuồng Nhìn như đã đang giao lưu thân thiện. Nhưng không ai dám cam đoan một giây sau có thể cầm đau đâm ngươi hay không. Đời! Tiểu tử kia, xong rồi lại dám nói chuyện với hồng tỷ của chúng ta như vậy Một nam tử không vui đứng ra Khi nam tử này nói chuyện Hồng tỷ đứng bên cạnh Cũng không có ngăn cản Mà chỉ lặng lặng nhìn Ở trong tận thể chính là như vậy Nhanh chân đến trước không có nghĩa là Tất cả mọi thứ đều là của đối phương Thể đạm như bây giờ Vật tư đối với bất cứ người nào mà nói Cũng vô cùng quan trọng Thông tỉnh đạt lý mà nhún nhượng Chỉ khiến bản thân sinh hoạt càng khó khăn hơn thôi Lâm Phạm nhìn chằm chằm Nam tử vừa xuất hiện Rút đảo bên hồng ra Lưỡi đau tảng ra ánh sáng Nếu như các ngươi muốn cướp thì cứ việc nói thẳng Không cần phải nói nhảm Đứa tử thử gọi là hồng Tỳ kia Có chút hoang mang Chỉ như vậy thôi đã trực tiếp rút đau ra rồi Nàng thừa nhận người bên cạnh mình nói chuyện có chút lớn tiếng Ngôn ngữ có thể gọi là nghệ thuật Nguyên nhân chủ yếu chính là đang nói chuyện với nhau Không đồng ý cũng là chuyện bình thường Giọng điệu táo bạc một chút là chuyện bình thường Nhưng không cần thiết phải rút đau ra nhanh như vậy chứ Nam tử đứng ra Nói chuyện giúp hồng tỷ Cũng bị kinh sợ Rút rút đau rồi Lâm Phạm vô cùng hài lòng Với biểu hiện của bọn họ Đây cũng chính là hành động cố ý của hắn Dễ nói chuyện thì chính là dễ bắt nạt Chỉ có rút đau ra mới có khí phách Mới có thể để cho bọn hắn biết Nàm nhân đứng trên trần xe này Không dễ trêu Ánh mắt Lâm Phạm nhìn chầm chầm bọn họ Chậm dãi nói Vật tư ở trong khu tập trung bảo phong Không có liên quan gì đến các người cả Ai dám thỏ tay ra Ta lập tức chặt tay người đó Nếu không tin có thể thử một lần Trường 102 Nhìn ta dễ bắt nản lắm sao Sau khi nói xong Hắn ra hiệu cho bọn người Lục Sơn tiếp tục vận chuyển Không cần để ý đến bọn họ Lục Sơn biết thực lực của Lâm Phàm Vất tài ra hiệu cho mọi người Tiếp tục vận chuyển Tình huống đột nhiên phát sinh Khiến hắn ta cũng không nghi tới Nhưng rất rõ ràng Bây giờ hành động của lâm phàm quả thật Đã có thể chấn như bọn họ Bọn người hồng tỷ Đối mặt với tình hình huống ở trước mắt Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì Nhất là khi nhìn thấy người của khu tập trung yếu loàn Không bận tâm đến sự tồn tại của bọn họ Tiếp tục vận chuyển vật tư Cái này khiến bọn họ cảm thấy đối phương Đang đánh bốc bốc vào mặt bọn họ Mà Cái tên tiểu tử mẹ nó thật là phách lối Lão tử thử bàn lĩnh ngộ ngươi một chút. Trong đám người, một nam sát giáp bước ra. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, lửa bùng lên bao trùm cả đường đạo. Liệp giả vừa rồi còn sát khí mười phần, nhìn thấy tình hình này, đột nhiên dừng lại, nháy mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Tỷ, không có nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hồng Tỷ là tà lỗ mãng, người ta đã giác tình giả, nếu như ta xông lên, Có khi nào bị người ta chơi chết không Hồng thì đánh mắt ra hiệu Lui về Đừng làm chuyện thêm phức tạp Liệp sát giả nhận được tín hiệu Không nhìn lâm phạm một chút nào Lùi lại vào trong đám người Chỉ cần ta không nhìn vào ánh mắt của đối phương Thì sẽ không biết lúc này Đối phương đang khinh bỉ mình Các thành viên của khu tập trung Diệm Hải Cũng không ngờ đối phương Là giác định giả Quả như một người nào phách lối Thì người đó đều có thể có tiền vốn để phách lối Ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm rồi Hồng tỷ nói Lâm Phạm nói Ta nghĩ giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả Ta đã nói rồi Đồ ở khu tập trung Bảo Phong chính là của chúng ta Không liên quan gì đến các người cả Nếu như các người thật sự muốn tìm đồ Vậy phải đợi sau khi chúng ta vơ vét xong Rời khỏi nơi này Mới đến được các người cỏ lát đác vài thành viên Vận chuyển vượt tư ra ngoài Nhìn thấy một mình Lâm Phạm có thể trấn áp được đám người Của khu tập trung Diêm Hải Trong lòng ai cũng là âm thầm hô to Chầu bò Đây quả thật là vô cùng mạnh mẽ đó Lầm phạm không nảy sinh xung đột với bọn họ Nhân số của đối phương không ít Một khi nảy ra xung đột Hắn có thể đảm bảo bản thân không có bất cứ vấn đề gì Nhưng nhóm người ra ngoài cùng hắn kia Không có tổn thương hay không Thì rất khó nói Nếu có thể trấn áp được Đương nhiên là tốt Lúc này Có tiếng ô tô chạy đến trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người Những chiếc ô tô đi qua Con đường sụp đổ Xuất hiện trong tầm mắt mọi người Lầm phạm khẽ nhíu mày Không biết là ai đến Nhưng mà hắn tỉnh nguyện ở bên ngoài Gặp được dị thú Cũng không muốn gặp được con người Gặp được dị thú chắc chắn sẽ phải phát sinh chiến đấu kịch liệt Nhưng nếu gặp được phải con người thì viền phức Ẩm hiểm xào trá ngụy trang bản thân Đâm sau lưng Khó mà đề phòng được Chỉ có thể hiện về mặt lạnh lùng Mới có thể thản nhiên Giải quyết mọi chuyện Hồng Tỳ nhìn thấy đồ án ở trên ô tô Thì trong lòng giật mình Trong mắt lộ ra tia kinh ngạc Làm bọn họ Cho dù chưa nhìn thấy người Nhưng dựa vào đồ án ở trên xe Cũng có thể nhận ra người đến là ai Người thứ hai Diêu Thế Quảng Của tiểu đội Bạo Long Người sống sót sinh sống ở trong tường rào Diêm hại khá nhiều Theo sự phát triển Xuất hiện đủ loại đội ngũ nhỏ Chuyên đi sần giết dị thú Sưu tầm vật tư Bài tiểu đội Bão Long chính là tiểu đội của khu tự cung Diêm Hải, thực lực khá mạnh. Diệu Thế Quang thì chính là giác tỉnh giả cấp 3, làm việc tùy tiện, điên cuồng, là người mà đội ngũ cơ thạch bọn họ không muốn trông chọ bạc nhất. Đội cơ thạch các nàng từ khi thành lập cho đến nay đã 6 năm rồi. Đội ngũ của các nàng là ngay từ khi thành lập, không phải lôi kéo lập sắt giả hay giác tỉnh giả, mà ngược lại phần lớn là người bình thường. Trải qua thời gian phát triển gian khổ, Có đội viên trở thành liệt sát giả Cũng có đội viên trở thành giác tỉnh giả Nhưng phần lớn đều là chết trong miệng dị thú Tận thế Dạy người ta trưởng thành Trong hoàn cảnh ác liệt Tầm không hùng ác thì không thể đứng vững Trành đoạt vật tư thường xảy ra vô cùng kịch liệt Một người bình thường có vẻ rất quen thuộc Cũng có thể vì một chút vật tư Và lừa chết đối phương Rất nhanh Từng chiếc ô tô dừng lại Cửa xe mở ra Đầu tiên là một đôi chân mang giày tác chiến Ngày sau đó một nam tử ung dung bước ra Sửa sắc lại quần áo Sau đó ngón tay vuốt mũi Nhìn trái phải Khi ánh mắt lướt trên đến chỗ của hồng tì Thì tuyết miệng cười. Ồ, cười Đây hôm phải hồng tì sao Tốc độ nhanh thật đấy Nói xong thì ngay ngang bước đến Lấy điếu thuốc ra Ném vào trong miệng Cắn được chính xác Tiểu đại đằng sau vội vàng lấy ra bật lửa Nam tử cúi đầu hút một hơi Hãy đầy kẹp điều thuốc Vẫn duy trì sự nhiệt tình vừa rồi Người nói xem Đã nghĩa là lành cái khu tập trung này bị phá nát Cuối cùng tiện nghi cho ai chứ Không phải tiện nghi cho chúng ta Hồng tỷ lạnh mặt nói Dìu thế quang Sao ngươi xuất hiện ở đây Dìu thế quang cười rộ lộ ra hàm răng bằng vàng <cười> Hồng tỷ nơi này có ngươi không đúng rồi Thế nào lại nói sao ta lại xuất hiện ở chỗ này Khu tập trung lớn như vậy, có chuyện gì có thể giấu được chứ? Hồng thì hít sâu, nàng biết giấu chiếm là chuyện không thể nào. Tài mắt của đội bạo lòng rất nhiều, chỉ cần trong tường rào xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thoát khỏi tay mắt bọn họ. Thấy Hồng thì không nói gì, Diêu Thế Quang cười cười, nhìn khu tập trung hoang phế xung quanh. À, thật đúng là đáng tiếc, đó nghe năng lành khu tập trung lại biến thành thế này. Người nói Hàn Bình thu thập nhiều vật tư như vậy Thì làm được cái gì chứ Dùng cũng không dùng đến Cũng không biết là còn sống hay đã chết rồi Đột nhiên Hàn ta thấy được có người đang vận chuyển đồ Giơ tay để nói Này này này Các người là thứ gì đây Làm gì vậy Những thứ này là thứ các người có thể vận chuyển à Còn mẹ nó Nhanh để hết xuống cho ta Mọi thứ nơi này đều là của riêu quang thế ta Ai đụng vào là tử giết chết người đó ngả ngược cản rỡ, vinh vào đắc ý, lệ khí mười phần. Trong lời nói có một loại cảm giác không được phép nghi ngờ. Lục Sơn đang vận chuyển tài liệu, phát hiện tình hình không đúng, thả đồ xuống, cảnh giác nhìn đám người vừa xuất hiện. lúc trước đến đám người của lưỡng tử kia thì thôi đi, sao bây giờ lại xuất hiện một đám người nữa? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đám người này, chắc chắn không dễ trêu vào. Hồng tỷ, người của ngươi cũng không có chút quy củ nào vậy, Diêu thế quang ta đến rồi. Con mẹ nó có vận chuyển cái gì Diều Thế Quảng nói Hồng Tỳ nói Bọn hắn là người của khu tập trung miếu loạn Người ta đến nơi này trước Khu tập trung miếu loạn Diều Thế quang đột nhiên nở nụ cười, <cười> Khu tập trung miếu loạn à Nghe có vẻ khinh thường Sau đó chỉ thấy Diều Thế Quảng Chỉ vào bọn người lâm phàng Mấy tiểu bằng hữu quảng người nhanh xéo đi Đời này thuộc về ta Hẳn ta hoàn toàn không xem trọng người của khu tập trung yếu loạn Chỉ là một khu tập trung nhỏ mà thôi Số lượng giác tình giả Ít đến áng thường Lúc này Lâm Phàm đang đứng trên Trần xe sở mặt Chậm rãi mở miệng Lục Sơn đại ca Có phải nhìn ta rất dễ mắt nạt hay không Tình huống bây giờ Khiến tâm trạng của Lâm Phàm một chút bùng nổ Lục Sơn không biết nói gì Không phản bác được Hẳn ta rất muốn nói Đây là chuyện rất bình thường Trước kia khi huynh muội bọn họ Phát hiện ra vật tư Vốn cho rằng có thể lấy đi Nhưng cuối cùng lại bị người ta cướp đi Bởi vì đối phương quá mạnh Không muốn mạo hiểm Chỉ có thể không cam lòng Mà bỏ vật tư ra ngoài Đây là tình huống rất bình thường Hắn ta đi đến bên cạnh trần xe Ghé vào tay của Lâm Phàm Nhỏ giọng nói Đối phương người đồng thế mạnh Nếu không được thì đi thôi Mặc dù không cam lòng Nhưng không có cách nào cả tỉnh thế bày ra trước mặt Nhưng sao? Ừ Không thể nào Để ta Chúng ta giải quyết hàn mình rồi mới đến đây Muốn chúng ta tay không quay về Chính là đánh vào mặt của chúng ta Để lại khẳng định không thể nào Chẳng lẽ là vì đối phương nhiều người Mà phải để lại sao Hắn cũng muốn nói Lâm Phạm ta Là người biết thiết đổ công và long trào thủ Không muốn bị đập đầu thành người thực vật Hay là cào nát ngực Thì con mẹ nó nhanh cút đi Hắn dơ tay lên Chỉ mũi đường đau về phía riêu thế quảng ta hỏi ngươi, ngươi có nói đạo lý không? Đối mặt với câu hỏi như vậy, Diêu Thế Quảng rõ ràng cũng hơi ngây ngần Sau khi phản hứng lại thì cười lớn. <cười> Còn người nghe xem, gia hỏa này hỏi chúng ta cái gì vậy? Thế mà lại hỏi chúng ta có nói đạo lý hay không? Nói cho bọn hắn nghe đạo lý của chúng ta là gì đi. Các thành viên của đội Bạo Long hô to. Đồ mà đội Bạo Long chúng ta coi trọng, ai cũng không được đụng đến. Diêu Thế Quang vô cùng hài lòng gật đầu. Cái hắn gần chính là hiệu quả như vậy. Không nói đạo lý à? Ờ, vậy thì tốt rồi. Lửa bùng lên, bao trùm cả người Lâm Phàm lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Diêu Thế Quang, chỉ thấy Lâm Phàm phịch một tiếng, đúng người nhảy lên, trái về phía Diêu Thế Quang. Hắn lười nói nhảm với đối phương, nếu như không đồng ý, đối phương còn ngông cuồng như vậy, còn mẹ nó có nói chuyện gì nữa. Ôi, rắc tình ra à? Diều Thế quang còn chưa phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của sự việc Đột nhiên phất tẩy Trước mặt xuất hiện ra rất nhiều băng trùy Vút một tiếng Băng trùy xé gió mà đi Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lâm phảm lại Giác tình giả năng lực băng Đình đình đàng đàng Ánh lửa hiện lên Chém nát băng trùy phóng đến Hình thành một bảng lửa đao quang Kín kẽ không một khe hở Chỉ trồng trông lát đã xuất hiện ở trước mặt Diều Thế Quảng Một đao bao trùm lửa Chém về phía đối phương Đầu với giác tình giác cấp 3 Lâm Phàm chẳng hề hoảng một chút nào Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng Thành viên đội bạo lòng muốn xông lên hỗ trợ Nhưng lại bị Diêu Thế Quang ngăn lại Ý rất rõ ràng Nhìn thật kỹ đi Học cho tốt vào Nhìn tác ngược giá hỏa này như thế nào Chiến đấu diễn ra Đào pháp của Lâm Phàm khiến Diêu Thế Quang Không có vũ khí Cảm thấy phiền phức vô cùng Khi vẫn còn đang kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm Diêu Thế Quang đã lập tức sử dụng năng lực của mình Tạo ra một cái đao bằng sắc bén Trực tiếp đỡ đòn Lục Sơn biết lâm phẳng có thể giết chết Hàn Bình Nhưng bây giờ hắn tan rất lo lắng Dù sao thì nghe tên tuổi Đã khiến cho mặt hắn có áp lực rất lớn Thật là lợi hại Trong lòng lục dĩnh âm thầm thán phục Không chớ mắt nhìn Nếu như bảo nàng đối mặt với Diêu Thế Quảng Chỉ sợ 30 giây Cũng không thể kiên trì được Hồng tì không ngờ Người của khu tập trung yếu loạn Lại xúc động như vậy Hoàn toàn không nói chút lời nào Đã trực tiếp ra tay Hồng tỷ à Một đội viên bên đến bên cạnh Hồng tỷ Nhỏ giọng nói Có nên chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương rồi Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi không Hồng tỷ không nói chuyện Chỉ đánh mắt ngăn đội viên lại Đội viên lùi ra sau lưng Vẻ mặt Hồng tỷ nghiêm túc nhìn tình ảnh trước mắt Trận chiến giữa hai bên rất kịch liệt Chiến đấu các giác tình giả Không phải có thể dễ dàng nhìn thấy được Đồng thời nàng cũng không ngờ Loại khu tập trùng cỡ nhỏ như miếu loạn Lại có giác tình giả Thế này Rất mạnh Rất lợi hại Trường 104 Ta không dễ bị bắt nạt Diều thế Quang cảm thấy Tình huống có chút không ồn Bản thân mình rõ ràng là giác tình giả cấp 3 Nhưng bây giờ lại bị áp chế Đào bằng trong tay mỗi lần va chạm Với đau lửa của đối phương Hắn ta lập tức cảm nhận được đau băng của mình Không ổn định Có dấu hiệu có thể gãy nát bất cứ lúc nào Nếu không phải hắn ta luôn duy trì Chỉ sợ nó đau sớm vỡ vụn rồi Hắn ta chưa bao giờ Gặp phải loại đau pháp này Giống như thiên quần vạn mã Đang lao nhanh về phía hắn ta Còn ẩn chứa một loại khí thế vô thượng Và sức mạnh mạnh mẽ Chuyển đổi vô cùng tự nhiên Khiến hắn ta cảm thấy vô lực Đào lửa chém ngang qua ngực hắn ta Xé giả máu thịt Vết đào và vết lửa cháy đau đớn Khiến hắn ta không nhịn được rên rỉ đau đớn. Ta, ta không đánh lại hắn sao Lúc này trong đầu hắn ta đột nhiên nghĩ như vậy Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Đầu tiên hắn ta ném ý nghĩ này ra khỏi đầu Dìu thế quang cúi kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm Duy trì khoảng cách mấy thước Hắn ta cúi đầu nhìn tình hình bản thân Trên người có không ít vết đào Nếu không phải tố chất thân thể tốt Với tình huống bây giờ Chỉ sợ đã sớm chết rồi Các đội viên của đội bạo lòng đều trận mắt há hốc mồm Nhìn nhị đội trưởng vô cùng khôn đốn Sao lại thảm như vậy Đờ mờ Cái này không giống như bọn họ nghĩ Cảm nhận được ánh mắt của đội viên Dìu thế quang cảm thấy mất mặt Táo bạo hét lên Còn bạo đó có người đứng đó làm gì Lên cho ta Các đội viên kịp thời phản hứng Cầm vũ khí lên vọt đến Lâm Phạm rút đoạn mâu ra Lượng bùng lên Cánh tay đưa ra sau rưỡi thẳm Đột nhiên dùng sức ném mạnh vẻ một tiếng Đoạn mâu xe gió lào đi hình thành công kích. Phạm một tiếng, một người đội viên còn đang vọt đến trước kỳ phản ứng, đã bị đoàn mâu đâm xuyên qua thân thể. Thậm chí lực ném còn không có giảm bớt, xuyên thêm một người ở phía sau. Hai người bị đâm xuyên bay lên, bị ghim vào trên hòn đá cách mảnh phế tích không xả. Đấy! Lục sơn nắm dìu gầm nhẹ một tiếng, biết trận chiến này không thể nào tránh khỏi. Gia nhập vào, vung vảnh dìu. Lực lượng của liệp sát giả cấp 3 bộc phát, trực tiếp chém một ra hỏa. Đang vọt đến thành hai Lục dĩnh nhanh chóng di chuyển Ngón tay cải tên không ngừng bắn ra Tuy nàng là nữ nhân Nhưng ở trong tận thế hùn đúc Đã sớm không còn là nữ nhân không biết gì cả Chỉ biết mềm yếu hét lên Những người vận chuyển vật tư đều là liệt sát giả Ai cũng có thực lực không tầm thường Trong hoạt lâm Phàm Chỉ có diêu thế quang Nhanh chóng đánh tới Khi thế hùng hăng dọa sợ đối phương Khi gặp phải kẻ địch chỉ biết cắn chết mình Trong lòng ai cũng sẽ bối rối Tốc độ lầm phạm vùng đao rất nhanh Khiến diêu thế quang bối rối ngăn cản Hơn nữa, khi mũi đào đánh tới Chiêu thức đột nhiên biến đổi Lấy chọn làm chủ Đào bằng trong tay đối phương rơi ra Bị ném lên không trùng Lầm Phàm nắm lấy cơ hội này Lòng bàn tay đẩy chui đào Trực tiếp đâm vào ngực của đối phương Khi mũi đào chạm đến đối phương Hắn cũng không nghĩ đến trên người đối phương Thế mà bao trù một lớp giáp bằng Chặn nơi đao của hắn lại Chỉ là Giáp một tiếng Mũi đào đâm xuyên qua giáp băng, đâm vào trong máu thịt của Diêu Thế Quàng. Cây đào này trải qua phụ mà, vô cùng sắc bén, phối hợp với lực lượng của Lâm Phàm muốn dùng giáp băng để ngăn cản chuyện không có khả năng. À! Diêu Thế Quàng đau đớn kêu lên thảm thiết. Hải tay nắm chặt đào lửa, đăng đâm vào thân thầy hắn ta. Cho dù bị lửa theo đốt, hắn ta không hề nới lỏng tay. Nếu không hắn ta biết một khi buông tay, sẽ hoàn toàn xong đời ánh lửa trong mắt Lâm Phàm càng tăng, thả trôi dao ra, vươn bàn tay, năm ngón tay chụp vàng thành ba vuốt rồng, chụp vàng cổ họng đối phương. Đối mặt với một đòn này, ánh mắt Diêu Thế Quảng rụt lại, giơ một tay lên ngăn cản. Nhưng chiêu thức của Lâm Phàm biến đổi, nhanh chóng di chuyển ra phía sau hắn ta, vuốt rồng chụp vào phần gáy, năm ngón tay dùng sức, giật một tiếng, Diêu Thế Quang có thể chịu được ngẩng đầu lên, hét lên thê thảm. Ngay sau đó lại có một vuốt rồng Đâm vào sương cùng của hắn ta Xuyên qua máu thịt cẩn chặt Giờ hắn ta lên cao Mặt cúi xuống đất Hung hăng nệ mạnh xuống Bị đập xuống mặt đất Đường đào đang đặt ở tại ngực Hoàn toàn đâm thủng qua lồng ngực của diêu thế quàng Đâm thẳng ra phía sau Lâm Phàm cầm lấy lưỡi đào Rút đào ra Một cước đá diêu thế quàng ngã lăn qua một bên Lúc này diêu thế quàng liên tục nôn ra máu Sao mặt trắng bạch à, Người ơi Người dạ Giết ta Lòng Phàm không để ý đến hắn ta Mà xoay người lục lõi ra một điếu thuốc lá Ở trên người đối phương Búng lên ngọn lửa Hít một hơi nhàn nhạt nhạt khói ra Nhạt thẳng vào mặt riêu thế quàng Đăng máu me đầy mặt Sau đó vỗ nhẹ vào mặt hắn ta Ta không có dễ bắt nạt đâu Hiểu không Riêu thế quàng nôn ra máu Lòng ngực cũng không ngừng tràn ra máu Giống như là suối đang phun trào Muốn nói chuyện Nhưng không nói lên lời Ánh mắt lâm phạm bình nĩnh Nhìn vẻ mặt không cam lòng Và mắt để oán giận của Diệu Thế Quảng Nhất Trần Một cước đạp vỡ đầu của hắn ta Giống như là dư hấu nổ tung vậy Phụt một tiếng Máu và óc bắn ra tùng tué Hắn không thích giết người Dù sao thì số lượng nhân khẩu trong tận thế không có nhiều Giết rồi sẽ không còn nữa Đối xử với kẻ thù Từ trước đến nay Hắn đều không có nương tay Hồng tỷ thấy Lâm Phàm dùng một chân rẫm nát đồng của Diêu Thế Quang Cho dù nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng Thì trong lòng vẫn không nhịn được mà run dậy Chiều 100 năm Vĩnh viễn phải đánh giá cao đối thủ Hồng ác Thật là quá độc ác Có chút may mắn May là lúc trước không nảy ra xung đột với đối phương Nếu không người bị giẫm nát đồng Có lẽ là nàng Đội viên vừa rồi đề nghị đợi khi đắm người kia Lưỡng bại cầu thường thì ra tay sấm mà trắng bạch, thân thể không nhịn được run rẩy. Nếu như một, có một khe hở, hắn nhất định sẽ trốn vào trong, tuyệt đối không ra ngoài. Lâm Phàm vùng đau, bảy móng tay đang dính bên trên đi, lửa bùng lên. Đờn dao lúc trước còn dính máu, lúc này lại trắng tinh như mới, có một loại phong mang khó nói thành lời. Quay đầu nhìn lại, bọn người lục sơn của đang chiến đấu với đội viên của đội bạo lòng. Lâm Phàm cầm theo đao, đi đến chỗ bọn hắn. Đến gần một đội viên bạo Long đang chiến đấu Trực tiếp vung đào lên chém ra Và sau lưng đối phương Lưới đào sắc bén chém ra máu thịt Một tiếng thép thê thảm vang lên Nhìn cũng chưa nhìn Tiếp tục vung đào chém xuống Lập tức tiếng kêu thảm không ngừng vang lên Cho dù là có đội viên bạo Long kịp phản ứng lại Nhưng vẫn vô dụng Trước thực lực tuyệt đối Bất cứ phản kháng nào cũng đều vô dụng Thời gian dần qua Có đội viên đội bạo Long phát hiện ra Diều Thế Quang đã bị đâm chết À, nhị đội trưởng chết rồi Hắn giết nhị đội trưởng rồi Cái gì Sao có thể như vậy được Bọn hắn hoàn toàn luống cuống Diêu đội trưởng chính là giác tỉnh giả cấp 3 Thực lực cường hãn Dẫn theo bọn hắn đi đến đâu cũng muốn gió được gió Muốn mưa được mưa Nhưng bây giờ đã bị giết Sự kiêu ngạo trong lòng bọn hắn Lập tức biến mất tầm Không còn xót lại một chút gì Thay vào đó là sự khủng hoảng vô tận Đừng giết ta ta đâu hàng Các đội viên luống cuống Bỏ vũ khí trong tay xuống Có người trực tiếp quỷ xuống Hy vọng có thể giữ được tính mạng Chỉ là những chiêu này đối với Lâm Phàm Chẳng có tác dụng gì cả Cầm vũ khí của các người lên Đừng có đầu hàng với ta Chiêu này vô dụng thôi Nếu như không phải thực lực của ta mạnh Vậy thì người chết chính là chúng ta Lâm Phàm dơ tay nâng đào lên Trực tiếp chém xuống Hẳn thấy khi đối phương muốn lấy mạng của hắn Lại không bởi vì không có thực lực Nên bị hắn phản xác Từ đó mà cầu xin tha thứ Thế thì kết quả của những người này Đã được định sẵn Đó chính là chết Tuyệt đối không có bất cứ cơ hội sống nào hơn nữa thả bọn hắn đi Chỉ đang thả hổ về rừng thôi Tưởng lại nhất định bọn hắn sẽ nảy ra xung đột Với đội bạo lòng Những người này cũng sẽ giúp đỡ bên kia Vì sau này đỡ phải đối mặt với thêm nhiều kẻ địch Bây giờ giết chết là tốt nhất Không có vấn đề gì cả Đời hắn nói đều rất hữu dụng Đội viên muốn đầu hàng kia qua thật đứng lên Nhưng mà bọn hắn muốn chạy trốn Lầm phẳng sao có thể buông thả bọn hắn Đuổi theo bọn hắn chém giết một trận à, Chúng ta người của đội Bảo Long Người giết chúng ta chính là đắc tội với đội Bảo Long Lao đại chúng ta nhất định không bỏ qua cho người à, Đại cao đứng giết ta à, Ta xin người Cầu xin thang thứ cũng được Dọa dẫm cũng được Những lời này đều là dĩ ngục của bọn hắn Cũng không lâu lắm Đáng người mà riêu thế quan dẫn đến đều bị chém hết Lầm Phàm hờ hững nhìn qua Không có một người nào có thể đứng dậy Thậm chí ngay cả hơi thở cũng không còn Ai chém người ta là mệt mỏi Lầm phạm cảm thán từ tận đáy lòng Sau khi dọn sạch vết máu trên đường nào Cha đao vào trong vỏ Vẻ mặt mìm cực đi về phía hồng Tỳ Đồng thời còn vẫy tay với đám người lục sơn Tiếp tục vận chuyển đi Chỉ là khúc dạo ngắn mà thôi Không có chuyện gì cả Hồng thì thấy Lâm Phàm đi về phía nàng nuốt nước bọt Trong lòng vô cùng căng thẳng Nhưng bản thân là đội trưởng đội cơ thành Nàng nhất định phải bình tĩnh Không thể bối rối được Lâm Phàm mỉm cười Tùy tiện mở miệng nói Người cũng thấy rồi đấy Đám gia hỏa này thấy ta dễ bắt nạn Cho nên muốn ức hiếp ta Người nói xem ta có thể để mặc cho bọn hắn ức hiếp ta sao Khẳng định là không được rồi Người nói có đúng hay không À, à đúng, đúng, đúng đúng đúng đúng Hồng thì điên quần gật đầu Sau khi Lâm Phạm đứng trước mặt nàng Nàng chủ động rơi tay ra À làm quen một chút Ta tên là Lương Hồng Đội trưởng tiểu đội cơ thạch Chúng ta vô tình mạo phạm xin thứ lỗi Lâm Phạm thân thiện đưa tay ra bắt tay Lâm Phàm có khu tập trung hiếu loan Lương Hồng nhìn người trước mắt Lộ ra vẻ thân thiết Thì trong lòng thật sự có chút lạnh lẽo Đúng là người hai mặt Lúc chém người thì vô cùng ngông cuồng Lạnh nhạt không gì sánh được Giống như một vị tử thần Lạnh lùng thu hoạch từng sinh mệnh Mà bây giờ, mặt mũi chặt đầy tươi cười, biểu hiện, thân mặt chào hỏi với bọn hắn. Cái này khiến lương hỏng của chút khó hiểu. Dẫu của gương mặt nào mới là gương mặt chân chính của hắn. Lúc chưa chỉ là hiểu lâm Ngươi nói đúng, tới trước tới sau. tường dạo, khu tập trung bảo phong chính là các ngươi đến trước. Vật tư bên trong đương nhiên là của các ngươi. Nhưng mà ta thấy nhân số các ngươi hơi ít. Vật tư lại nhiều như vậy. Có cần người của ta giúp một tay không? Ngươi yên tâm tay chơi mặt họ rất dài sẽ tuyệt đối không có chuyện rộn cắp gì Lương Hồng nói nàng thật sự đã bị dọa sợ rồi không thể nào trở thành kẻ địch được nhưng nếu như có thể trở thành bằng hữu của đối phương ở trong tận thế này vậy thì sẽ có cảm giác an toàn hơn Lương Hồng có thể dẫn dắt tiểu đội phát triển đến ngày hôm nay chính là vì khi phát hiện vật tư thì không nhường nếu cảm thấy không tranh được sẽ tạm thời rút lui cho dù bởi vì thế mà người ta có chê cười, chê diễu Thì nàng cũng mỉm cười đáp lại Có thể dẫn dắt đội viên sống sót Mới là may mắn lớn nhất Mặt mũi hoàn toàn không cần Ờ được cảm ơn Lâm hầm nói Số người hắn dẫn theo ra ngoài Vận chuyển thật sự khá chậm Bây giờ có sức lao động miễn phí Nhất định không thể bỏ quà Đường hồng vẫy đầy Bảo đội viên của nàng còn đang hoang mang Tiến lên hỗ trợ Các đội viên đội cơ Thạch dường như bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng vận chuyển, vật tư đi. Khi đi ngang qua Lâm Phàm đều tự giác cúi đầu, giống như đang chào hỏi, thể hiện sự kính trợ với Lâm Phàm Lâm Phàm nói, có thể nói cho ta một chút chuyện về đội Bạo Long không? À, đương nhiên là được. Lương Hồng gật đầu, sau đòi trợm dạy nói, đội Bạo Long là một đội ngũ rất nổi tiếng ở khu tập trung Diêm Hải, thành viên có hơn 50 người. Diêu Thế Quang vừa bị ngươi giết, Chính là nhị đội trưởng Giác tình giả cấp 3 Mà tại đội trưởng tên là Lê Bạch Thật lâu trước kia đã là giác tình giả cấp 3 rồi Nhưng bây giờ có phải đã trở thành giác tình giả cấp 4 hay không Thì ta cũng không biết Bởi vì hắn ta vẫn luôn ra ngoài gian xếp dị thú Nghe Lư Hồng nói những chuyện này Lâm Phàm hơi hít man lại Không biết là cấp 3 hay cấp 4 Nhưng trong lòng hắn Lê Bạch chính là giác tình giả cấp 4 Vĩnh viễn phải đánh giá cao đối thủ Không thể nào đánh giá thấp đối thủ được Bên trong khu tập trung Diêm Hải đội ngũ giống như các ngươi có nhiều không? Rất nhiều nhưng phần lớn đều là đội ngũ nhỏ chỉ có 35 người nhưng mà một vài đội ngũ nhỏ cũng rất mạnh chỉ là không muốn phát triển thành đội ngũ lớn mà thôi Lâm hàm gật đầu khu tập trung Yêu Loan cũng chỉ là khu tập trung gỡ nhỏ diện tích có hạn, vật tư có hạn giác tỉnh dài lại càng ít mà người sống sót có thể sống sót đến bây giờ phần lớn đều có năng lực cho dù không có thực lực có thể sống tạm đến bây giờ Đó cũng là một loại bản lĩnh Lâm phạm Lương Hồng Cho chuyện rất nhiều Hàn phát hiện ra người ta là một nữ tử Có thể trở thành người dẫn đầu của một đội ngũ Thậm chí có nhiều đội viên đi theo như vậy Không phải không có đạo lý Có thể có Có thể dẫn Khi có lại thật sự không thể nào bắt bẻ được Lương Hồng nói Ta phát hiện ra người không hề tệ Là người tốt ở trong tận thế này Ta là người tốt à Lâm phạm bật cười vì lời nói này Đại tỷ, vừa rồi ngươi không thấy tài chém người không hề nương tay một chút nào ư. Đã dọa đội viên của ngươi sắp tẻ ra quần rồi đấy. Ừ, tướng tùy thâm sinh, vào thời kỳ hòa bình, ta có đọc sách ở trên mạng. Đuôi lông mảnh của ngươi rủ xuống, khiến người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Còn cả ấn nường ngươi sáng tỏ thông thoáng. Bình thường, đều là người có lòng dạ rộng lớn, có lòng bao dung, làm việc có khí phách, không thích tính toán chi ly, rộng lượng hiền hòa. Lường hỏng nói rất nghiêm túc phản sở trán và lông mả thật sao đến chính ta cũng không nhìn ra đó còn nữa ánh mắt của người ôn hòa nội liếm tục ngữ nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn người bình thường có loại ánh mắt này đều là thịt lương hỏa nhã phẩm Hạnh chính trực làm vì cũng nguyên tắc giàu tinh thần trọng nghĩa và đồng tình Chính giữa mỗi người có thịt trong sách tướng đã nói mũi có thịt thì tâm không ác về tướng về tướngạo học mũi tròn chết có thịt người này cũng không có ý muốn hại người Rất tốt bụng Đối xử với mọi người ôn hòa hữu lễ Thinh giúp đỡ người khác mà không cần đổi báo Lương Hồng theo thao bất tuyệt Có vẻ như chỉ cần trong sách tướng Nói thứ gì Đàng sẽ nói ra hết Thật đây giả thế nhưng người chuẩn như vậy à Lâm Phạm sợ mũi Vô cùng hài lòng với những lời Lương Hồng nói Chẳng khác nào đang khen hắn Là anh trăng sáng Hiếm có trong tận thế Lương Hồng gật đầu Thật Đây đều là trong sách sách tướng ghi chép này Còn nữa Cảm của ngươi tròn trịa Loại tướng mạo này chính là người có phúc Cho nên ta mới nói chắc chắn ngươi là người tốt Ngươi là người đáng tin Ta muốn kết bằng hữu với ngươi Không biết có cơ hội như vậy không Đổi mặt với sự thổi phòng liên tục này Lâm Phạm đã tin Không sai, lời đối phương nói là thật Chẳng có vấn đề gì cả Được, đương nhiên là được Ta cũng rất thích kết bằng hữu Lâm Phạm vừa cười vừa nói Ở trong tận thế cần phải làm Chính là ít kết thù, kết thần nhiều bằng hữu Nếu như kẻ địch quá nhiều, chỉ cần chém sách kẻ thù, vậy thì chỉ còn lại bằng hữu. Tường này hắn có thể hiên ngang mà nói, bằng hữu của lâm Phàm ta trải dài khắp nơi, đầu đầu cũng có, không có một kẻ địch nào, đức hạnh tiêu chuẩn. Hải mắt lương hồng sáng lên, lộ ra tia vui mừng. Cảm ơn đã cho ta cơ hội này, bằng hữu với nhau, ta có thể tự tin nói rằng lương hồng ta là người đáng tin, về sau ở chung với nhau, ngươi sẽ biết. À, Không ngờ lần này không chỉ gặp được người biết xem tướng lại còn kết giao được một vị bằng hữu, không tệ, thật sự là không tệ, chuyến này xem như đáng giá. Tầng trạng của Lâm Phạm có chút vui mừng, người ta hèn mộ như vậy mới kết giao với mình, vậy thì hắn nhất định phải cho người ta mặt mũi. Huồng Trì, không phải trên sách tướng đã nói rồi sao, mười tướng mạng của hắn, đó là người đáng tin tưởng. Nhờ đến những lời hồng nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình chính là người như vậy. Chém người thì chém người. Thế nhưng mình thật sự là người tốt bụng Không có tâm bệnh Lường Hồng chỉ vào đám thi thể ghi nói Chuyện này ta sẽ bảo các đội viên của ta câm như hến Tuyệt đối không nói ra ngoài Dù sao thì lê bạch của đội đạp ảo long Ta đã cảm thấy hắn khá nguy hiểm Trường một trang linh bầy Đại cả Tướng mạo của người thật là ghê gớm Ờ không sao cả Không cần để ý quá Nếu như ta đã dám giết Vậy thì cũng dám nhận Trước giờ Lâm Phàm không bao giờ Làm chuyện bắt gà trộm chó Làm thì làm Muốn đứng vững ngót chân ở trong tận thế Thủ đoạn phải hùng ác Hắn không quen thuộc với Lương Hồng Nhưng đối phương chủ động kết giao với hắn Thì không phải vì hắn dùng thủ đoạn lôi đình Nghiền ép diêu thế quảng Khiến nàng càng hoảng sợ sao Cũng không lâu lắm Lục Sơn đến bên cạnh Lâm Phàm nói Vợ từ đó chuyển ù rồi Có lại một vài thứ không có giá trị Thủ hoạch lần này rất phong phú Quả nhân vận chuyển vật tư cực cực khổ khổ Lưu trữ thật là thoải mái Lục Sơn ca Giới thiệu với ngươi một chút Bằng hữu mới quen, lương hỏng Lâm Phạm giới thiệu Lục Sơn có chút hoàng màng, khá lắm Xã giao châu bò đến mức nào Vừa bắt đầu thì còn có chút mâu thuẫn nhỏ Không ngờ đến bây giờ bọn hắn vận chuyển đồ đạc xong Đã trở thành bằng hữu rồi Không thể không nói Thật là châu bò Xin chào Lục Sơn Xin chào Lục Sơn ca ta tên là Lương Hồng Cơ mặt Lục Sơn hơi co giật Đối phương là xác tình giả Hơn nữa còn là người dẫn đầu tiểu đội của khu tập trung cỡ trùng Bây giờ lần đầu gặp mặt Lại gọi hắn là Lục Sơn cả Mặt mũi này đúng là quá đủ Đương nhiên hắn ta cũng biết đối phương không phải Đang nể mặt hắn ta Mà đã đang nể mặt lông Phàm Giờ phút này Lục Sơn đều đang nghĩ Lục chương mình dẫn ra hỏa này về Rốt cuộc là quái vật gì vậy Thế mà lăn lộn tốt như vậy Nói thật Hắn ta không ngờ đến một chút nào Đột nhiên Có âm thanh quái dị từ đống sụp đồ vang lên Nghe như tiếng ngầm phát ra Từ trong cổ họng của dị thú Theo thành âm nhìn lại Trên con đường đổ nát kia Đột nhiên xuất hiện một con dị thú Dị thú quay đầu qua Nhìn thấy một đám nhân loại xuất hiện ở Trong tầm mắt của nó Dị thú kia rõ ràng Vô cùng vui mừng Nhanh chóng quay đầu bỏ đi không hồn rồi dị thú phát hiện ra chúng ta Lương Hồng nghiêm mặt nói. Lục sơn vội vàng thông báo với những thành viên còn ở trong hầm chú ẩn. trưởng Thành vội vàng tiến lên. Lâm gò, chúng ta tạm thời trốn ở trong hầm chú ẩn. Đợi dị thú tản đi dù chúng ta ra ngoài xong. Lầm phàng không trả lời mà chỉ nhìn về phía con đường đổ nát kia. Rất nhanh, một lượng lớn dị thú xuất hiện. Rõ ràng là con dị thú vừa rồi đã đi thông báo cho đồng vọn của mình. Nói cho bạn chúng biết ở đây có nhân loại, số lượng không ít Có thể ăn no nề Trong lòng lâm Phàm Đang yên lặng đếm số lượng Đồng thời phân biệt đẳng cấp dị thú Huyết hồng cấp 1 Phần lớn đều là đẳng cấp này Ngày sau đó hắn thấy một con dị thú cấp 3 Đường hồng văn rất loa mắt Mấu chút là hình thể con dị thú này rất khổng lồ Độ cao khoảng chừng 4 m Nhìn giống như một con trâu Nhưng mà khác trâu rất nhiều Trên người không có lồng Mà là phủ một tầng vầy đen kịt Có ánh nắng chiếu dọi Tản ra quang trụ u ám Không đúng Có chút không đúng Lương Hồng cẩn thận quan sát Trong chớp mắt Sau mặt thay đổi Hoàng sợ nói Đây không phải dị thú cấp 3 bình thường Mà là dị thú cấp 3 đã thức tỉnh Nàng phát hiện ra giữa rừng trâu của dị thú cấp 3 Có ánh nửa hiện lên Lâm Phàm nhìn về phía lương Hồng Về mặt bình tĩnh Nhưng thật ra trong lòng đang kinh ngạc Còn mẹ nó Dị thú cũng có thể thức tỉnh sao Giọng của Lục Sơn trầm thấp nói Nếu như là dị thú cấp 3 thức tỉnh Vậy thì trí lực của nó cũng không thấp Chúng ta trốn ở trong hầm trú ẩm Cũng vô dụng thôi Cho dù không thể nào phá cửa Nó cũng sẽ ngồi trò ở đây Mãi cho khi chơi chết chúng ta Cho nên chúng ta chỉ có thể tự chiến Lương Hồng nói vận may của chúng ta kém như vậy sao Dị thú hiếm có như vậy mà cũng gặp phải Những người sống so sắc cảm thấy cảnh này Thân thể đều không nhịn được run dày Một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra Nhưng bọn hắn biết Sợ cũng vô dụng thôi Chỉ có cầm vũ khí lên mới là con đường sống duy nhất Mẹ nó vừa vận chuyển vật tư từ trong hầm chú ẩn ra Đã gặp ngay tình huống này rồi Nếu như còn chưa di chuyển Trốn ở trong hầm chú ẩn Có thể còn chống đỡ được một khoảng thời gian Đây chính là mệnh sao Dị thú cấp 3 thức tỉnh Châu kia giống lên Không hề phát ra tiếng bò bò Mà châu bình thường hay kêu Lập tức Một lượng lớn dị thú hỏng huyết Cấp 1, cấp 2, lao về phía này. Không ngờ có được thu hoạch như thế này, nhưng mà dị thú chính là dị thú. Lão đại không chịu ra sức, để tiểu đệ sông lên trước, tình hình như vậy thì hơi khác rồi. Khỏe mệnh lầm phẳng hơi còng lên, không hề hoảng hốt, rút đào, lửa bùng lên, u dung mà đón dị thú đang sông đến. Ta ngơi đừng nóng vội, để ta lên trước. Hàn đến săn giết dị thú cấp 2, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đám người nhìn bóng đưng của Lâm Phàm Gió thổi đến Đuôi áo khoác màu đen may lên Dù sao cũng phải nói Không hiểu sao cảm thấy rất đẹp trai Các dị thú hung tận gào giống Nhưng loại nhỏ bé nhìn thấy bọn chúng Chẳng những không chạy chối chết Mà lại còn dám cam đảm sông lên Loại hành vi khiêu khích điên rồ này Đã hoàn toàn trọc giận các dị thú Số lượng cũng không nhiều Thu hoạch cũng khá đủ Lâm Phạm nắm đào Không có cảm giác ngây ngôi như trước nữa Mà giống như tài xế giả Một tài lái xe đối mặt với dị thú Hồng huyết phóng đến đầu tiên Lừng đào chém xuống Đào mang sắc bén chém dị thú thành hai nửa Dị thú Hồng huyết chẳng có chút tác dụng nào cả Đối mặt với dị thú hỏng huyết đang ao ao xông đến Hắn ta vô cùng ghét bỏ lắc đầu Trường 108 Lâm ca của ta chính là cao thủ tuyệt thế Nếu như bây giờ gặp được con dị thú nhím hỏng huyết mà hắn nhìn thấy ngay vừa mới đến kìa, nhất định sẽ nói Này huynh đẻ, lúc trước ngươi cũng không phải thế này đâu. Lúc này lâm phàm vung trưởng nạo như một tinh linh rắn ngửi ưu nhã Anh tuấn xuyên thẳng vào trong đám dị thú. Đào quàng bùng lửa như thác nước xé nát thịt dị thú đến gần. Nếu như có đại sư nghệ thuật nhìn thấy tuyệt đối sự hưng phấn đến nhền huyết sôi trào. Đây là cảnh đẹp lộng lẫy khó thấy được trong nhân gian Nếu không thể nào ghi chép lại Sẽ khiến người ta vô cùng tiếc nối Đà Pháp thân là mạnh Sắc bén bá đạo Lương Hồng đã từng gặp được nhiều cao thủ Nhưng cách sẵn giết dị thú của những cao thủ kia Bình thường đều là dựa vào lực lượng của bản thân Đại khai, đại hợp Hoặc là vung quyền Hoặc là chặt xuống Nhìn có vẻ vô cùng chấn động Nhưng không có loại, nhẹ nhàng tựa như mây như lâm phàm Trong tiểu đội thạch cờ của nàng cũng có đội viên nữ Nhìn về phía lâm phàm Trong mắt đầy sủng bái Giống như đang lan tỏa ra tình quảng Tận thế có thể đa kích rất lớn Đến tam quan của những người sống sót sủng bái cường giải chính là hình thành trong tận thế Trong lòng lương hồng Yên lặng suy nghĩ Bằng hữu như vậy nàng nhất định phải kết giả Bọn người lục sơn nhìn không chấp mắt Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất bình tĩnh Nhưng trong lòng cũng chấn động Không kém mấy người lương hồng Lấy hắn ta làm ví dụ Tuy rằng hắn ta lại liệp sát giả cấp 3 đối mặt với dị thú cùng cấp bậc, hắn ta không không chiếm được bất cứ ưu thế nào cả. Nhưng nếu như bị một lượng lớn dị thú vây quanh, nguy hiểm hắn ta phải đối mặt khó có thể tưởng tượng được. Dòng quyền, khó địch tứ thủ. Đạo lý chính là như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ xảy ra chuyện. Thực lực của dị thú thấp hơn người, không có nghĩa dị thú là cấp bậc thấp không thể nào tổn thương đến con người. Mà bây giờ, đầm phàm thể hiện quá thong quá bình tĩnh. Tình huống như vậy thật sự nằm ngoài Sự hiểu biết của Lục Sơn ngay khi bọn hắn còn đang khiếp sọ Lâm Phạm đã dùng một đào Chém chết một con dị thú cấp 2 Lưỡi đào sẽ rách máu thịt Lửa bùng lên Cho dù dị thú cấp 2 cũng không thể tắt được Khi thuộc tính trên mọi phương diện Hồi chưa hoàn toàn tăng lên Muốn đánh giết dị thú cấp 2 đơn giản như vậy Cũng không phải dễ dàng Nhưng bây giờ thì khác rồi Thực lực khi hắn vùng đào đáng sợ đến cực hạn Cho dù dị thú cấp 2 Dù món vuốt ngăn cản lại Cũng là chuyện vô ích Chỉ có thể liên đối đến móng vuốt cũng bị chặt mất Thỏa máy Lâm Phạm vẫn đương đối khát vọng dị thú cấp 2 Điểm tiến hóa có giá trị cực cao Cái gì có huyết tinh hay không có huyết tình Đối với hắn không có quan trọng Tiếp tục sẵn giết Ánh mắt Lâm Phàm thi thoảng Nhìn về phía dị thú cấp 3 thức tỉnh Cách đó không xa Đó là dị thú lợi hại nhất cần phải đối mặt Khi dị thú sống tới không ngừng bị hắn chém chết, hắn phát hiện trong hai mắt có con dị thú kìa, hồng quang hiện lên càng lúc càng thịnh. Đó là hùng quang, hùng ác đến cực hạn. Đây là thứ hắn ta chưa từng nhìn thấy trong ánh mắt của dị thú khác. Hắn ta gặp được những con dị thú kìa, nhìn thấy nhân loại cũng sẽ trở nên dữ tợn, hùng ác, nhưng đó là sự tham lam đối với máu thịt. thềm niệm, thêm điểm có được điểm thiên hóa, lập tức dùng ngay. Thuộc tính ba triều của bản thân lập tức được tăng lên. Bây giờ, thể chất của hắn đã đạt đến 65,69. Nếu như không tăng độ thuần thuộc của kỹ năng, thuộc tính thể chất của hắn sẽ không thể nào đạt được đến tình trạng này. Nếu như không rèn luyện tăng độ thuần thuộc kỹ năng, muốn đạt được số điểm như thể chất này, bây giờ đẳng cấp của hắn chắc chắn đã đạt đến cấp 3. Lúc này, Dị thú hỏng huyết bình thường, dừng bước Nhè rằng gầm ngừng với lâm Phàm Nhưng không dám vọt đến Rõ ràng với cảnh tượng tàn bạo trước mắt dọa sợ Mặc kệ lao đến bao nhiêu kết quả chỉ có chết thảm Đều sợ hết rồi à Lâm phạm vùng đào Lửa bùng lên dữ rồi Nhìn về phía những con dị thú khác Mặc kệ có trí tuệ hay không Bản năng nguy cơ nhắc nhở những dị thú này Con người trước mắt là một cục đá cứng Không thể gặm Dị thú hỏng hết bình thường Không dám động Dị thú cấp 1 bao vây xung quanh lâm phàm Nhìn chầm chầm Đồng thời dị thú cấp 2 số lượng quá ít Quan sát kỹ càng Chỉ còn lại 2 con Hàn không thể vì dị thú dừng lại Mà cũng đứng tại chỗ trừng mắt nhìn Không hề suy nghĩ cẩm nàng Nhanh chóng xông đến chỗ dị thú cấp 2 còn xót lại Những dị thú khác đang ở phía trước Tứ chi hoảng sợ Nhanh chóng phản hứng lại Trực tiếp tránh sang hai bên Tránh rằm con đường Giờ đường đau phủ đầy lửa, chém đến, khóe miệng cọng lên, ánh mắt điên cuồng, khí chẳng mạnh mẽ trấn nhiếp toàn trường. Cho dù các dị thú bình thường vô cùng hung hãn, cũng đều bị quỷ hiếp. Lục Sơn ca, dẫu cuộc hắn là giác tình giả cấp mấy thế? Đường hỏng nhịn không được hỏi, thật quá mạnh mẽ, xông ở bên trong đám dị thú, tựa như đến chỗ không người. Thậm chí nàng chưa từng nhìn thấy ai có thể giết dị thú đến mức để khiến chúng hoảng sợ như vậy. Đục Sơn không trả lời. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Ta có thể nói vào lần đầu gặp mặt là ta vẫn đưa hắn quay về. Lúc đó hắn nhìn chỉ giống như một người bình thường mà thôi. Có quỷ mới biết tình hình của hắn tại là như thế nào. Chỉ ngắn ngủi một khoảng thời gian không gặp mà đã có thể cất cánh tại chỗ, mạnh mẽ phi phạm khiến mọi người xung quanh kinh ngạc Không có được câu trả lời của Lục Sơn Lương Hồng cũng không thèm để ý Tự lầm bằng một mình Có thể chặt dị thú cấp 2 nhân chặt đồ ăn Cũng chỉ có giác tỉnh giả cấp 3 mới có thể làm được Nhưng mà cho dù giác tỉnh giả cấp 3 Khi gặp nhiều dị thú như vậy Cũng không thể ung dung như thế Hồ hấp của Lương Hồng có chút dồn dập CPU tính toán siêu nhanh Chỉ muốn phân tích thực lực cụ thể của Lâm Phàm Trường Thành nói Ông thì à Tao biết một ít chuyện Người biết sao Đúng Lâm cao của ta không phải người bình thường Hắn là cao thủ võ học tuyệt thế Võ học đó ngươi có hiểu không Chính là một loại trường có thể đánh ra một con dòng đấy Lường hồng kịch ngạc nhìn Trương Thành Trên đầu đánh dấu chấm hỏi Dường như đang nói Ngươi đang đùa ta đấy à Trương Thành tự nói tiếp Ta ở tận mắt nhìn thấy Lâm Ca thi triển thiết đầu công Đập hai giác tình giả thành người thực vật Ta cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Ca thi triển long trào thủ Tay không xé nát hàn bình của khu tập trung bảo phòng Không sai Chính là những võ học thần thánh Mà ngươi từng xem trên truyền hình đấy Lương hồng cầm nín Nàng không phản bác được Không biết trả lời như thế nào Mà ngay lúc này Tình hiện trường đột nhiên thay đổi Dị thú cấp 3 thức tỉnh như một ngọn núi nhỏ Kêu lên một tiếng ngầm gửa đinh tại những óc Tiếng kêu gạo này kéo mấy người lương hồng Các nàng quay về hiện thực Đúng rồi Còn có gia hòa kinh khủng này đang ở đây Đám dị thú vây quanh lâm phạm lui lại Rõ ràng nghe hiểu được ý của thủ lĩnh Hô là cái gì Chính là nó bảo bọn chúng lui lại Giờ đến lượt nói chính thức lên sân Lưu Hồng nói Lục Sơn ca Dị thủ cấp 3 thức tỉnh rất là đáng sợ Chúng ta phải giúp một tay Lục Sơn nói Liệp sát giả không có đạt đến cấp 3 Thì không cần sông lên Các giác tỉnh giả thì nhất định phải đạt đến cấp 2 Nếu không đến đó không phải giúp đỡ mà là càng trở Hai bên bàn luận Lục dĩnh lui về phía sau Nàng hiểu rõ thực lực của bản thân mình Cũng không cần phải cậy mạnh Đi tìm lưng chết Nếu không đừng nói là trở ngại không giúp được gì Nếu đúng là cản trở Vậy thật không xong Lúc này Lâm Phàm dẫm lên sát con dị thú cấp 2 con sót lại Rút đường đau đang cắm ở trên đầu đó ra Ngẳng đầu lên Ánh mắt bình tĩnh nhìn dị thú cấp 3 thức tỉnh Đang bước đến Này trông ngợi như ngươi không nhìn được đâu Hẳn nắm chặt đau Bảy Biết tiếp theo mới là đánh thật Trong mũi dị thú cấp 3 thức tỉnh Thở ra hơi nước cực nóng Một đôi mắt hung áp to nhật đèn lồng Nhìn chầm chầm vào nhân loại trước mặt Có một loại cảm giác áp bách Không hiểu được bao trùm Cho dù lúc trước gặp phải dị thú cấp 3 cự mãng Cũng không có uy thế như vậy Bọn người lục sơn đến bên cạnh Lâm Phàm Lâm Phạm Con dị thú thức tỉnh này rất khó đối phó Thực lực rất mạnh Tận thế 10 năm ta cũng chỉ gặp được 3 lần Mà 3 lần này đều khiến nhân loại Tổn thất nặng nề Lục sơn nhớ lại tình cảnh Mà mình gặp được tận mắt nhìn thấy Cho dù hắn ta là một hán tử mạnh mẽ Tầm tính rất mạnh Nhưng vẫn run dày Rõ ràng là bị dị thú thức tỉnh doa sợ đến mức khắc sổ trong lòng Thế có thể giết được không? Lâm Phạm hỏi Có một lần giết được Nhưng mà cái giá bỏ ra rất lớn Lần hai là dị thú thức tỉnh Tự bỏ đi Còn lần ba chính là con trước mắt này Lục sơn nghiêm giọng nói Lâm Phạm nói Vậy may tốt đó, người sẽ nhìn thấy tình cảnh giết chết dị thú thức tỉnh lần thứ hai. Tuy còn chưa ra tay, nhưng khi thế không thể nào yếu được, nhất định phải ngang ngược lên, phải nâng lòng tin của chính mình lên. Lục Sơn trọng nháy mắt, hoang mang nhìn Lâm Phàm lương hỏng đứng bên cạnh kinh sợ với sự tự tin của Lâm Phàm Thật là quá tự tin mà, quả nhân có thể trở thành cường giả, nhất định phải có đủ tự tin, nàng học được rồi. Ta cảm thấy con dị thú cấp 3 thức tỉnh kia Chắc chắn phải chết ở đây rồi Lương Hồng chủ động phụ họa Không quan tâm có thể giết chết được hay không Nhất định phải tin Lục Sơn nhìn về phía Lương Hồng Đội trưởng đội cơ thạch này Đúng là điên quảng mà liếm Lâm Phạm Lương Hồng phát hiện ránh mắt Lục Sơn mỉm cười gật đầu Dường như đang nói Chẳng lẽ người không tin sao Khu tập trung miêu loan có 3 người ra tay Lâm Phạm, Trương Thành, Lục Sơn Tiểu đội cơ thạch có 2 người Lương Hồng, Ngô Đình Lương Hồng là giác tình giả cấp 3 Ngô Đình là liệp sát giả cấp 3 Lục Sơn nói Bằng cách trình đấu trước đã Liệu mà không phải chuyện sáng suốt Chúng ta Lời còn chưa nói hết Lâm Phạm ngắt lời Ta tham dò sấu cạn trước Xem thử năng lực của con dị thú thức tỉnh này Không nên manh động Chuyện này rất nguy hiểm Lục Sơn vội vàng nói Hắn ta không hy vọng Lâm Phạm mạo hiểm Dù sao nếu có Lâm Phạm ở đây Bọn hắn đối phó với dị thú thức tỉnh Sẽ có phần thắng lớn hơn Lỡ như hiệp một cứng đối cứng đã thua chẳng Bốn người còn lại bọn hắn Chỉ sợ rất khó Trong lòng ta tự nắm rõ Lâm Phạm nói Lục Sơn không còn cách nào khác Chứ có thể gật đầu Hắn ta sợ nhất chính là bốn chữ Trong lòng hiểu rõ này Nghe cảm giác có chút thật là khủng khiếp đấy Lâm Phàm hít sầu một hơi Nắm chặt đường nào Gầm nhẹ một tiếng Dưới chân đột nhiên dùng sức Lực bùng phát ra kinh khủng Mặt đất sụp xuống Cả người phóng ra với tốc độ cực nhanh Với mức độ nhanh nhẹn của hắn hiện giờ Một khi bộc phát ra Tốc độ sẽ đáng sợ đến kinh người Dị thú cấp 3 thức tỉnh gầm nhẹ Cũng vọt về phía lâm Phàm Mặt đất rung chuyển Mỗi một bước chân của dị thú thức tỉnh đạp xuống Cũng tạo ra động tĩnh kinh người Bọn người lưng hỏng nín thở mà không cho mà nhìn, Tim cũng nhảy lên tận cổ họng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Phàm nhảy lên một cái, Gầm nhẹ, cả người đều được bao phủ, một đao đổ về phía đầu của dị thú cấp bảy thức tỉnh. Ầm tiếng, đường đao vô cùng sắc bén va chạm với sừng trâu của dị thú thức tỉnh. Một luồng sóng xung kích mà mắt thường, có thể nhìn thấy được làn da. Hai bên giống như có đóng đinh tại chỗ vậy, rằng cò, đang rằng cò Lưỡi đao và sườn trâu chạm đến vang tế ma sát, ngột ngạt trói tài. Lực lượng thật là mạnh, hai tay lồng phạm cầm đảo, cứ bóc cánh tay càng lên, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ phải chạm trong chốc lán, đã có thể cảm nhận được rõ lực lượng của dị thú thức tỉnh mạnh đến mức nào. Dị thú thức tỉnh đột nhiên phát lực, một luồng lực khổng lồ không thể ngăn cản ập đến. Còn người lồng phạm đột nhiên co rụt lại, cả người bị đánh b giống như viên đạn đuôi về phía sau thật là mạnh Lâm Phạm điều chỉnh tư thế trong không trùng rơi xuống đất, xoay người hai chân trượt trên mặt đất tạo thành hai vết tích thật dài thậm chí vì ma sát, dày quả hắn còn có đang bốc khói dừng hẳn Lâm Phạm đứng dậy, cúi đầu nhìn lại nơi đào sắc bén của đường đao thế mà lại xuất hiện vết nứt ảnh mắt của chu thay đổi có chút không dám tin đây là đường đao đã được diêu tuyết phụ mà Sắc bén, bền giặt Nhưng cho dù như vậy Vẫn bị đánh ra vết nứt Cái này có chút vượt qua sức tưởng tượng của hắn Không sao chứ Lục Sơn hỏi Không sao cả Lực lượng của con trâu này lớn đến kỳ là Sau đấu về lực lượng thì ta thua nó một bậc Lâm Phạm vô cùng bình tĩnh nói tiếp Các người không thể liều mạng với nó được Ta có thể chịu đựng được Các người thì không được Một khi đối cứng sẽ thất bại Lục Sơn nói Ồ chúng ta biết Lương Hồng nói Lương Cà ngươi thật là mạnh Trước kia dị thú này là trâu Sức lực vốn đã đáng sợ rồi Sau khi biến thành dị thú thì càng thêm khủng bố Cho dù là giác tình giả Sức mạnh cấp 3 Cũng không dám đối cứng với loại dị thú thức tỉnh này Đây là vừa giải thích Lại vừa tán thưởng Lâm Phàm Theo Lương Hồng Nói chuyện cũng giống như một môn nghệ thuật vậy Lâm Phàm cười cười Vẫn ổn Nhưng mà không phải nó không có nhược điểm Tốc độ của nó không quá nhanh chị cần cẩn thận một chút, bình thường vẫn có thể tránh được. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe này. Comment hóa ý kiến để kênh Cảm phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.